Chuyện được phát sóng lúc 20h mỗi ngày trên kênh youtube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tập 30. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập con đường linh dành sách phát. Tôi nên đăng kým dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ khuôn mặt của hắn bất phủ nhét thở đen lại. Nói ra thật là hổ thẹn. Hắn rất xấu hổ kể. Hôm đó, là Chung Tiệm Phan đã điều chết chiến đấu, giành lấy cơ hội thoát thân cho ta và Bạch Không Vân Dương buổi. Sau khi rời khỏi bờ sông, hai chúng ta và chủ Tiệm Phan cũng đã bị tách ra, còn bị đám thảo tặc sâu bọ đó truy sát. Tình thế rất là nguy cấp, ta cố gắng hết sức chiến đấu và đã hôn mê. Kết quả khi tỉnh lại, Bạch Dương buổi đã đưa ta đến bên ngoài Vân Mộng Thành. Ơ, Lâm Mặc Thành vô cùng kinh ngạc. Nó như vậy Đã tiểu bạch, đã cứu ngươi à? Chính là như vậy Hắn bắt phụ nói Đang ra, người làm học trưởng như ta Phải bảo vệ xương bụi Kết quả là vừa tỉnh dậy Không biết tại sao, lại mơ hồ được xương bụi cứu mất rồi Hơn đỡ bạch xương bụi vì cứu ta Thường thấy lúc đó cũng rất nghiêm trọng Mọc tươi nhuộm đỏ Các bộ y phục trắng Lâm bác thần dựa vào sau xe ngựa nói Ta thật sự ngưỡng mộ ngươi Ngủ một giấc vừa tỉnh lại đã thoát khỏi nguy hiểm được rồi." Hắn bất phủ sâu hổ, đỏ cả mặt lên. Nếu như người khác nói vậy, chắc chắn hắn sẽ rất tức giận. Nhưng mà Lâm Bắc Thần có tư cách nói như vậy đấy. Nhưng mà sau trận chiến ở Bắc Hoang Sơn lần này, ta cảm thấy cuối cùng mình đã đột phá được nút thắt. Mấy ngày nữa ta sẽ lại đến Thần Điện Cổng Uyển và dâng lên tế phẩm. Vận khí tốt thì trước khi cuộc thi thiên kiêu tranh bá bắt đầu, ta sẽ có thể thức tỉnh huyền khí, bước vào cảnh giới võ sư." Hàn bất phục lại nói. Nghe vậy, Nhạc Hồng Quân nói: "Đây là chuyện tốt, thời điểm đó thực lực của học viện số 3 chúng ta sẽ có thể tiến thêm được một bước nữa." Sau khi trải qua biến cố ở Bắc Hoang Sơn, mối quan hệ giữa mấy người càng trở nên thân thiết hơn, có thể nói là nảy sinh tình hữu nghị, trở thành bằng hữu cũng không phải là quá. Nói chuyện với nhau cũng tùy hơn rất nhiều. Lâm Bắc Thần không trực tiếp trở về học viện số 3, mà nửa đường muốn xuống xe. Hắn đi loanh quanh, trước tiên mua vài chùm rượu hoa đào của quán Trọ Tuyệt Lai, vừa uống vừa đi đến một khu phố thương mại nổi tiếng trong thành. Trong tay hắn còn có một số ma hạch và lông thú của Hàn Băng Lăng, cụ Phong Sài Cẩu cần phải xử lý. Cái đám đạo tặc rậm rọ ở Bắc Hoàng Sơn đều đã bị hắn quét sạch, không có mấy gậy quễ vân này, có thể tưởng tượng trong khoảng thời gian sắp tới sẽ có càng nhiều mạo hiểm giả đổ xu đi săn bắt hơn. Tới lúc đó, chắc chắn sẽ dẫn đến ma hạch và nông thú bị rớt giá. Cho nên, hàng trữ trong tay phải nhanh chóng xử lý thôi. Tất thực sự là một thiếu niên đẹp trai cư trí và nam vững thông thạo các nguyên lý kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác-Lênin. Sau khi bán tất cả ma hạch và nông thú với tổng giá trị là 28 tiền vàng trong một cửa hàng có tên là Tứ Thông Thương Hành, Lâm Bắc Thành không kịn được thầm khhen người bản thân. Đang định quay về thì nhìn thấy một cửa hàng binh khí có tên là Đầu Sắt bên cạnh. Đầu Sắt. Lâm Bắc Thành không khỏi bật cười thành tiếng. Cái tên này đầu rất cứng. Hắn bước vào, phát hiện ra mặc dù cửa hàng này ở bên ngoài Thì trông có vẻ rất bình thường, nhưng không gian bên trong lại rộng đến mức đáng kinh ngạc. Từng cây giá binh khí với đủ loại trường kiếm khác nhau, cũng coi như là có đủ mọi thứ. Thậm chí còn có thanh tiểu kiếm của Phạm Đại Sư lưu hành nhất mùa. Cách bài biện và trang trí trong cửa hàng lại loại xa hoa, âm điệu thấp. Vừa nhìn thoáng qua đã biết rằng chắc chắn là một cửa hàng đồ cũ lâu năm. Lâm Bắc Thần lúc này mới nhớ ra, trước đó mình đã luận hứa với lão quản gia Phương Trung là sẽ tặng cho ông ta một thanh điều kiếm vẫn chưa thực hiện được. Hắn liền gọi người hướng dẫn vô sắm qua. Sau khi mặc cả một trận, đâm mua một thanh điều kiếm kiểu mới nhất với giá 1 tiền vàng. "Đúng rồi, số của các ngươi có thùng vũ binh khí đã qua sử dụng không?" Khi thanh toán tiền, Lâm Bắc Thần tiện miệng hỏi Cơ Khương Chân Bộ sắm là một nữ tỷ nóng bỏng 28 tuổi, dáng người cao gầy, khuôn mặt như hoa đào. Từ khi Lâm Bắc Thận vừa bước chân vào cửa hàng, nàng luôn nhìn trộm hắn. Nghe vậy liền cười rất nhiệt tình mà nói: "Tất cả những việc kinh doanh liên quan đến vũ khí, bổn tiệm đều làm. Công tử có vật khí nào đã qua sử dụng muốn bán ra sao?" Lâm Bắc Thận lấy Trình Y Kiếm và Đa Lan Kiếm bị gãy ra nói: "Tiểu tỷ tỷ, mời xem." Hai thanh kiếm gãy này có giá trị bao nhiêu?" Ngự thị hướng dẫn bộ sắm sáng mắt lên mà nói, "Kiếm tốt đấy." Nàng cầm lấy hai thanh kiếm, cẩn thận quan sát một lúc rồi nói, "Gần như là bảo vật cấp bậc lợi khí, cực kỳ quý hiếm, đáng tiếc đã bị gãy rồi. Chức vị của ta vẫn không đủ tư cách trả giá. Công tử xin đợi một chút, ta sẽ mời chủ quản của chúng ta tới." "Chờ chút." Ngự thị nóng lòng Người hướng dẫn mùa sắm quay người rời đi. Lâm Bắc Thần nhìn theo bóng lừng uốn éo thước tha của nàng, ánh mắt rất thầm thúy. Một người hướng dẫn mùa sắm có thể nhìn ra thanh kiếm gãy của mình rất là phi phạm. Cửa hàng minh khí này thật sự không tầm thường rồi. Một lúc sau, ngữ tình nóng bỏng hướng dẫn mùa sắm dẫn theo một nam nhân vạm vỡ ở trần bước tới. Nam nhân vạm vỡ trồng khoảng 30 tuổi, cơ hình thai mét, cơ bắp cuồn cuộn giống như tượng khối đá, mặt chữ điền, miệng rộng, mày kiếm, mắt to, cơ bụng sáu múi và cơ ngực phát triển, được da màu lúa mì, tóc ngắn, trầm có vẻ tháo vát và uy vũ. Trong tay hắn cầm một cây búa, một luồng khí tức cuồng dã tỏa ra, mang theo lực áp bức tự nhiên, giống như một con dã thú khổng lồ từ trong vùng đất hoang vu bước ra. Người bán kiếm à? Nam nhân Phạm Vỡ liếc nhìn Lâm Bắc Thần, giọng nói vang dội giống như chuông đồng, tràn đầy trùng khí. "Ta, đúng, ta bán kiếm." Lâm Bắc Thần đưa thanh kiếm gãy qua, miệng không tha trong người ta, chỉ vào trường kiếm trên các giá vũ khí xung quanh nói: "Ông chủ bán kiếm à?" Nam nhân Phạm Vỡ là một người thành thật, gật đầu nói: "Dương gia chúng ta có trận kiếm và bán kiếm qua nhiều thế hệ. Công tử, kiếm này của ngươi, bất kể là chất liệu Phương pháp đúc hay là trận pháp huyền văn ẩn giữ ở bên trong đều đạt thượng phẩm bậc nhất, nhưng ta không biết tại sao nó lại bị gãy thế này." Lâm Bắc Thần khai hỏi lên tiếng nói, miệng người ta chặt gãy trong trận chiến. Nói xong, Hàn Liễn lấy quyển kiếm của đại minh chủ ra nói, chính là bị thanh quyển kiếm này chém gãy, vừa rồi giết chút được quên mất, thanh kiếm gãy này cũng bán, ngươi xem thử nó đáng giá bao nhiêu?" "Ồ, oh. Nam nhân vạ vỡ cầm lấy nguyện kiếm nói Cũng gần như là bảo cụ Gập mấy lần đợi khí Chẳng trách có thể chăm gãy hai thanh kiếm kia Chủ nhân của thanh kiếm này là Lâm bác thần nói Đã chết rồi Nam nhân vạ vỡ khẽ như mày nói Chết rồi sao Hắn cẩn thận rè rặt Quan sát hai thanh kiếm gãy Phải mặt tập trung cực kỳ nghiêm túc Ta tên là Dương Trầm Chu Là chủ của cửa hàng này Công tử ư Ta quan sát vật liệu và vết gãy của ba thanh kiếm này, chắc hẳn là hai đại cường giả ở cảnh giới võ sư giao chiến với nhau mới có thể phá hủy chúng. Không biết công tử và chủ nhân của ba thanh kiếm này có quan hệ gì?" Dương Trầm Chu đặt thanh kiếm gãy lên quầy, lớn giọng hỏi. Lâm Bắc Thận theo bản năng cau mày, "Bản kiếm không lẽ còn cần phải kiểm tra hộ khẩu à?" Ngư Tỉnh nóng bỏng hướng dẫn mùa sắm bên cạnh, nhìn mặt mà nói chuyện. Vội vàng mỉm cười giải thích, "Công tử xin hãy lượng thứ, không phải là bọn ta truy hỏi kĩ càng sự việc, mà là với cấp bậc của loại kiếm này, thân phận chủ nhân của nó chắc hẳn không phải bình thường. Tiệm của bọn ta nhỏ, sức yếu, không dám vướng vào một số phiền phức không đáng có, cho nên phải xác định nguồn gốc kiếm gãy là hợp pháp bình thường mới dám thu mua ba thanh kiếm này." Lâm Bắc Thành kiêu ngạo nói, "Các ngươi không biết ta sao?" Nam nhân Phạm Vỡ và người tự ti nóng vọng hướng dẫn Bồ Sám đều sửn sốt, cả hai đều cãi lắc đầu. Lâm Bắc Thần ngẩng cao đầu 45 độ, chậm rãi nói: "Các người không phải là vừa mới tới Vân Bổng Thành đấy chứ?" Nam nhân Phạm Vỡ nói thật: "Cửa hàng này vốn là do cha ta kinh doanh. 2 tháng trước, cha ta gặp tai nạn, ta từ tận tận lĩnh quay về kế thừa cửa hàng này. Lĩnh Trúc cũng từ tận tận lĩnh theo ta trở về để trợ giúp." Ô, Lâm Bắc Thần gật đầu, quả nhiên là người nhà quê từ bên ngoài đến. Ta tên Lâm Bắc Thần. Hắn ngẩng đầu lên tự tin nói, thiên tài đệ nhất Vân Bổng Thành trong truyền thuyết chính là ta. Vệ Nhạc Nhiên giàn lẫn bất ngờ, lóe lên trên gương mặt của nam nhân Phạm Vũ Dương Trầm Chu, phảng dự tình nóng bỏng hướng dẫn mùa dắm. Thì ra thiếu niên này lại là Tịnh Nhai Hồ trong đời đời tên cặn và an trời trác táng đệ nhất Vân Mộng Thành, tên náo tàn khét tiếng Lâm Bắc Thần. Cho dù bọn họ đã rời khỏi Vân Mộng Thành một khoảng thời gian dài, nhưng đối với tai họa này, bọn họ cũng đã từng nghe qua. Vẻ mặt của nam nhân Phạm Vỡ dương trầm chủ thay đổi, liền muốn nói điều gì đó. Tư Tỷ nóng bỏng vội vàng kéo hắn lại, sau đó mỉm cười khéo léo nói: "Đại danh của Lâm công tử, bọn ta đương nhiên biết." Cái đạn ba thanh kiếm này quá quý giá, ta vừa mới tính toán một chút, vốn lưu động trong tiệm không đủ, không thể nào thu bó chúng được. Cảm thấy rằng sau khi mình báo đại danh lại dẫn tới phản tác dụng, màn tỏ vẻ kia thất bại rồi. Còn cho rằng danh tiếng của mình ở Vân Bổng Thành đã xoay chuyển rồi, sao vẫn còn nát như vậy chứ? Thật là xấu hổ mà. Các người đang kỳ thị ta sao? Lã Bắc Thần thẹn quá hóa giận mà nói. Ngư Tình nâng vòng tình tứ lĩnh trúc, với vẻ mặt tươi cười phủ nhận. Chính vào lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân truyền tới, "Ha ha, Trầm Chu huynh đệ, ngươi có ở đó không?" Một giọng nói quen thuộc bất chợt xuất hiện. Lâm Bắc Thần kinh ngạc quay đầu lại, lại có thể là Sở Ngân đang sải bước tiến vào trong cửa hàng, còn có Phan Nguyệt Mẫn đi cùng. Dương Trầm Chu nghe vậy, trên mặt lộ vẻ tươi cười, bước nhanh thân hình đón nói, "Sở đại ca." Sớm như vậy đã xuất hiện rồi à? Khí sắc không tồi đấy. Có vẻ như đã hồi phục rất tốt. Còn có chủ nhiệm Phan nữa, nhanh mời vào. Sở Ngân lúc này nhìn thấy Lâm Bắc Thần ở trong tiệm, vô cùng kinh ngạc và tức giận nói: "Tiểu Tử Trò, không phải là về trường học buổi sao? Sao trò lại đến đây?" Phách đen xuất hiện trên trán của Lâm Bắc Thần, không trùng hợp đến như vậy chứ. Trốn học lại bị tóm được rồi tóc kia làm rõ nguyên nhân hậu quả của sự việc, Sở ngân rất cạn lời giải thích với nam nhân Phạm Vỡ. Trầm Chu huynh đệ, giá trị của bảo thành kiếm này tuyệt đối là thanh bạch, nếu những người có hứng thú cứ việc thu mua. Vậy thì tốt quá. Nam nhân Phạm Vỡ sương Trầm Chu, cười giống như một đứa trẻ ngây thơ. Thế là gửi tỷ đóng bọng lư linh trúc cũng không ngăn cản nữa. Dù sao thì đã có Sở ngân bảo đảm rồi. Hơn nữa, ba thanh kiếm đều đạt lợi khí quý hiếm, thủ pháp độc rất đáng nghiền ngẫm, trận pháp huyền phàm bên trong có ý nghĩa bất tham khảo. Vật liệu sử dụng cũng rất đặc biệt. Đối với một người sai mấy đúc kiếm như Dương Trầm chúng bạn nói, cho dù ba thanh kiếm đều đã bị gãy cũng là bảo bối đấy. Cuối cùng Lâm Bắc Thần đã bán ba thanh kiếm gãy và có được 100 tiền vàng, một mức giá rất hợp lý. Đây cũng được coi là một khoản tiền rất lớn Tương đương với một triệu nhân dân tệ Đáng tiếc Nếu nhiều bài thành kiếm này còn nguyên vẹn Ít nhất có giá hai nghìn tiền vang trở lên Dương Trầm Chù tiếc nuối nói Lầm bác thần ôm ngực Chuyến thì đến bác Hoàng Sơn Thực sự là tổn thất lớn Đúng rồi bác thần Vì băng hướng mà ta muốn tìm Để chế tạo thiền mã liều tình tí Chính là Dương Trầm Chù đấy Sở ngân thử hỏi Hắn làm bộ bậc thầy về độc luyện kim khí, có thể tục vi phạm trò có muốn ở lại không, là nghe thử ý kiến của hắn về tập tranh. Lâm Bắc Thành vội phản nói, không cần không cần, ta không có hứng thú. Nói xong, hắn đã biến mất không thấy tăm hơi. Sở huynh có vẻ cực rất xem trọng thiếu niên này. Dương Trầm Chu trầm ngâm nói, "Sở ngân đáp." Lãng tử quay đầu quý hơn phang. Lâm Bắc Thành này hiện tại là thiên tài đệ nhất của học viện số 3 ta. Nói qua trường một chút, hắn cũng xứng với cái danh là thiên tài đệ nhất Vân Mộng Thành. Dương Trầm Chu và nữ Lữ Linh Trúc hai người nhìn nhau. Bọn họ nhớ lại những lời mà Thiêu Điền đã nói trước đó. Phan Quỷ Mẫn cũng nói. Đúng vậy, một năm trước khi Chiến Thiên Hầu đưa hắn đến học viện số 3, tất cả các phương đều từ chối, ngay cả ta cũng cố gắng hết sức phản đối. Không cơ rằng đến ngày hôm nay, việc phục hương vinh quang của học viễn số 3 lại gắn tiền với tiểu tử này. Tất cả những gì mà hắn đã làm, nói một câu thiên tai thể nhất Vân Bộng Thanh cũng không quá chút nào. Lúc này ngay cả nữ linh trúc cũng không nhịn được, to mò hỏi. Hai vị đại ca, tiêu điên này rút cuộc đã làm được chuyện gì vậy? Những gì đã xảy ra ở Bắc Hoàng Sơn vẫn còn ở trạng thái bị với nhà nước phòng tỏa tìm tức. Đặc biệt là về vai trò kinh hoàng thoát tục của Đầm Bắc Thần, càng giữ được bí mật tuyệt đối. Hai người Sở Ngân và Phan Quỳ Mẫn cũng không tiện nói thêm. Sau này để mọi người sẽ biết thôi. Sở Ngân cười cười nói, lư lỉnh thúc giấu hổ. Nam vị Dương Trầm Chu mà rời khỏi Tần Tần Đỉnh, đi đến Vân Mộng Thành, một tiểu thành hiểu lánh ở Hải An. Tâm từng này có thể nói là người có con mắt tinh đời đều biết. Chỉ là vì cha của Dương Trầm Chu qua đời Chưa đến một năm Đang ở trong thời gian tận hiếu Cho nên hai người chưa thành hôn Vì vậy vẫn chưa được coi là phu thê Bị Sở Ngân treo chọc như vậy Không khỏi đò mặt lên Vừa rồi Sở Huỳnh nói Muốn để ta xem cái gì vậy Dương Trầm Chu chuyển chủ đề Sở Ngân lấy tập tranh Tiền mãn liệu tình tí ra Lại nói Sở Ngân lấy tập tranh tiền mãn liệu tình tí ra Dương Huỳnh đệ, ngươi xem thử cách này đi Đây là dư chẩm chủ nhận lấy chằm chú đọc, đột nhiên cả người đều mê muội. Trong thời gian trỏng trả một nén nhang, hắn trông như tượng đá, đứng im tại chỗ, không có bất cứ động tác gì. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong tập tranh. Một lúc lâu sau, hắn mới giống như tỉnh lại từ trong giấc mơ. "Sở huynh, cái này từ đâu mà có vậy?" Sầm ngân suy nghĩ một chút, cũng không dấu giếm đó là Lâm Bắc Thần tìm được giao cho ta, muốn giải quyết cái tay cụt này của ta. Dương huynh, ngươi có xuất thân danh môn, luyện kim và đúc khí có thể gọi là vô song, có thể tạo một đôi thiên mã tinh tí giống như trong tập tranh chỉ ra hay không?" Dương Trầm Chu đọc lại tập tranh một lần nữa, vẻ hưng phấn trên gương mặt dần dần không che giấu. Hắn tiếp tục suy nghĩ một lúc, rồi nói với giọng điệu chắc chắn: chỉ cần tìm được đủ vật liệu để đúc, 100% là có thể làm được. Cánh tay kim loại được mô tả trong tập tranh này có chức năng nghe mà rợn cả người. Nhưng kỹ thuật luyện chế và vật liệu cần thiết cũng không khó khăn lắm, ta có thể làm được. Nói xong, Dương Trầm Chu cảm khái một câu, lại nói: "Sở huynh, hao phiến này của huynh đã giúp huynh một chuyện lớn rồi, cũng không uổng công huynh ở Bắc Hoàng Sơn không tiếc gãy tay." cũng phải liệu chết chiến đấu cứu hắn một mạng. Sở Ngân lại lắc đầu, mình mới là được cứu đấy. Đúng rồi, chuyện tập trung đến chỗ Lâm Bắc thần này, vẫn hy vọng Trẩm Chủ huynh sẽ giữ bí mật cho. Sở Ngân soạn cho thêm một câu. Dương Trẩm Chủ nói, ta tránh được ờ nay trả thì ba nguyên liệu quý hiếm chủ yếu để luyện chế thiên mã lưu tình tí, chúng ta hình như đã có đủ rồi. Hàn Lệ Trạm bạc thành kiếm gãy vừa bế mua lại nói: "Trong ba thanh kiếm này lần lượt có nhu kim, chấn kim và hắc kim, hơn nữa hàm lượng không thấp, giá trị không chỉ 500 tiền vàng, chỉ cần lấy ra về cơ bản đều để tạo ra một đôi tay." Sở Ngân rững sờ: "500 tiền vàng à? Vừa rồi ngươi mua lại của Lâm Bắc thân chỉ đưa ra giá 100 tiền vàng." Dương Trầm Chu mỉm cười tủm tỉm lại nói: Lúc đó ta còn tưởng rằng thiếu niên này là một tên khuang đảng phá giá trị tử, cho nên buôn lừa hắn một vố đó mà. Săng ngân ôm Trạch nói, "Ha ha, Trầm Chu huynh, không ngờ rằng một anh chàng mày trầm mắt to như ngươi lại có thể lừa người. Chuyện này ngươi tuyệt đối đừng để tiểu tử đó biết, nếu không hắn sợ quấy rầy ngươi đến khi ngươi chết đấy." Tại thần điện, "Ồ, còn có chuyện như vậy sao?" Tần chủ tế đứng trước thần tượng của kiếm chỉ chủ quân, cúi đầu củng nguyện. Giả Vị Hưng rất hưng phấn nói: "Đúng phải sư phụ, con tận mắt nhìn thấy thủ pháp trị liệu của Lâm Bắc Thần, rất giống với nước giối bất tử được miêu tả trong kinh văn thần chỉ. Nếu như là thật, thì hẳn có thể cũng chính là người trong tiền đoán." Tần chủ tế nói: "Ta biết rồi, còn lui xuống đi." "Sư phụ, con..." Giả Vị Hưng còn muốn nói cái gì đó. Tân chủ tế đã nói, ta đã giúp con báo danh rồi. Đợi đến khi cuộc thi thiên kêu trành bác bắt đầu, con điện có thể tham gia, đi đi. Wow, cảm ơn sư phụ ạ. Gia Phi Ương vô cùng phấn khích, trực tiếp ôm chầm lấy tân chủ tế, hồn lên má nàng một cái. Thân điện của kiếm trì chủ quân có đặc quyền. Trong đó, chính là có thể trực tiếp chỉ định một vị tế tư có độ tuổi thích hợp không cần trải qua nhiều lần tuyển chọn, có thể trực tiếp tham gia trận đấu chính thức của thiên kiều tranh bá chiến. Gia vị ương đã muốn danh hạch này từ rất lâu rồi, cuối cùng đã được như ý nguyện. Tần Dụ Thế, người xưa nay luôn điềm đạm, với vẻ mặt bất lực đầy nghiễn dữ được nhận đuôi từ nhỏ này ra mà nói, tiểu nha đầu này điên điên khùng khùng, 10 năm khổ luyện trong thần điện vẫn chưa ổn định được tính khí của con chuột nháo cả. Xem ra thật sự phải để con lăn lộn trong hồng trần phạn trượng, đi đi, không được bắt cản. Lần này trong Vân Mộng Thành có rất nhiều thiên tài xuất hiện, còn chưa chắc có thể giành được vị trí đứng đầu như ý nguyện đâu." Dạ Vị Ương tràn đầy tự tin siết chặt nắm đấm nói, "Hừ, <cười> con chính đã muốn phân cao thấp với Lăng Thần kia, để cho thằng ta biết ăn mày là đệ nhất thiên kiều thực sự ở Vân Mộng Thành." Tân chủ tế gật lắc đầu nói, "Con lui xuống đi." Dạ Vị Ương nói, Sư phụ, hình như hôm nay người có thâm sự gì phải không?" Tân chủ tế không nói gì, vẻ mặt của nàng dần dần trở nên nghiêm túc, quỳ xuống trước mặt thần tượng của kiếm chi chủ quân, cúi đầu và nhắm mắt cầu nguyện. Hạ Vị Hương thấy vậy, chỉ đành le lưỡi lặng lẽ lùi ra khỏi điện. Hắt xi. Trên đường quay trở về trường học, Lâm Bắc Thần liên tục hắt hơi. Chẳng lẽ là có người đang ở sau lưng thầm khen ta đẹp trai sao? Hành đến cổng trường, chưa đến giờ tan học nhưng lại bất ngờ gặp được một người quen. Bạn Học Lâm, người cuối cùng cũng trở về rồi. Phó Hồng cao to cường tráng, người của tiểu đội mạo hiểm giả Hỏa Sắc Vi, may mắn sống sót, bước nhanh tới trước nói: "Ta đã đợi ngươi rất lâu rồi." "Phó Hồng tỷ, ngươi tìm ta có việc gì vậy?" Lã Bắc Thần khá kinh ngạc. "Ta đã nghe ngóng được manh mối về tâm tức của tứ nương và những người khác." chuẩn bị rời khỏi Vân Bổng Thành đi cứu đám người tướng nương. Trước khi đi ta có chuyện muốn nói với bạn Học Lâm. Vũ Hầu nói: "Bổng qua sau khi trở về thành, ta đã điều tra quỹ đạo hoạt động của Linh Nhi trong những ngày này. Đêm qua, ta đã tìm thấy thi thể của nó trong viện của trụ sở Hỏa Sắc Vi. Ta chết từ rất lâu rồi, cho nên muốn nhờ bạn Học Lâm xem qua." "Hả? Linh Nhi bị giết rồi à?" Lâm Bắc thầm thở dài trong lòng. Mặc dù điều này đã nằm trong dự đoán, nhưng vẫn khiến tâm trạng của người ta hụt hẫng. Cuộc sống luôn là như vậy. Bất cứ khi nào bạn cho rằng tất cả mọi thứ đều vô cùng đẹp đẽ, nó sẽ đột lộ ra răng nanh hung hãn trong giây mắt, khiến bạn bị sốc bởi sự tàn khốc của thế giới này. Năm người phong tướng đường đã bị Tiên Minh bạo hiểm giả sâu bọt lăng nhục và chà đạp. Sau đó còn bị bán vào trốn đầu xanh Ở vùng khác Muốn thoát thần Em là vô cùng khó khăn Hai mẫu tử này Và các nữ kiếm khách khác Của họa sắc vi Thực sự quá thi thảm rồi Hôm nay ta đã giải tán họa sắc vi Nó chính thức trở thành quá khứ Và biến mất khỏi thế giới này rồi Vũ Hồng Một nữ kiếm sĩ cao lớn Và anh dũng như vậy Nói tới đây Khoe mắt cũng hơi đỏ lên Nàng cúi đầu và im lặng một lúc, rồi mơ màng ngẩng đầu lên, nói chắc như đinh đóng cột. Cho dù phải trả bất cứ giá nào, ta cũng phải cứu cho được tướng nương và những người khác. Cũng không biết sau này liệu mình có thể sống sót quay về hay không. Khoa Sắc Vi không phải là một đoàn mạo hiểm kỳ cựu gì, cũng không có danh tiếng gì, nhưng chắc chắn sẽ không an toàn bằng hữu, càng không thể lấy oán báo ân. Vì vậy trước khi rời đi, Tam văn địa bản học lâm của ta xem thị hại của Linh nhi thế nào? Nó có thể chứng minh rằng người đã tập kích ngươi ngày hôm đó không phải là Linh nhi. Lần mạo hiểm hỏa sắc vi chưa bao giờ bán đứng phàm hữu. Đối với rất nhiều kiếm sĩ hẳn nói, sự trong sạch còn quan trọng hơn cả mạng sống. Lâm Bắc Thần im lặng một lúc rồi mới nói, vậy ngươi đã điều tra ra, người giả mạo Linh nhi rốt cuộc là ai chứ? Ngô Hồng lắc đầu nói Chỉ cần ta còn sống Nhật định phải điều tra ra Và cho bạn học Lâm một lời giải thích Lâm Bắc Thần thở dài một hơi Lại nói Lời giải thích của người đã đủ rồi Chuyện tiếp theo ta sẽ tự mình đi điều tra Về phần thi thể của tiểu linh Hay để người đã quất yên ổn xuống đất đi Ta tin người Phụ Hồng nhìn Lâm Bắc Thần Trong ánh chiều tả Tiêu niên đứng ngược sáng Thân hình được mạng lên Một lớp viền vàng đỏ nhạt chói mắt, hiện lên vẻ trầm tĩnh mà lại kiên cường. Đa Tạ nàng quay người rời đi. Lâm Bắc Thần hét lớn nói: "Vũ Hồng tỷ, tỷ đi đường cẩn thận." Vũ Hồng sải bước rời đi. Nhìn Vũ Hồng rời đi, Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy có chút bi thương. Thật tự của Vũ Hồng không cao, nàng đi giải cứu đám người phong tướng nương chí tự vạn nhiệt huyết của bản thân và tình yêu thương dành cho bằng hữu. Người bán phòng tương đương là sơn tặc của Bắc Hoang Sơn. Con gối mua bọn họ có lẽ chính là vạn Điền huynh kia. Mọi người có thể khiến đám sơn tặc đều phải cung kính đượt tiến. Thế lực đằng sau ông ta đáng sợ đến thế nào cơ chứ? Trong kiếp trước, Lâm Bắc Thành đã từng xem qua rất nhiều bộ phim tương tự về nạn buôn người. Để loại hình kinh doanh này có thể phát động được Song Lâm cần phải có một mạng lưới khổng lồ. Một mình Vũ Hồng có thể chống lại mạng lưới tội ác đã thành thục và khổng lồ này sao? Lâm Bắc Thần vốn không mấy lạc quan. Nhân vật nam chính trong phim giải cứu bão tố đơn thuần độc mã, dọc đường đã giết chết một lượng lớn phần tử hắc bạc, giải cứu nữ nhi của mình từ trong tuyệt cảnh ra ngoài. Xem mà khiến người tan nhiệt huyết dục rồi. Nhưng đó là vì bản thân nam chính Nam bộ đặc công tinh anh có năng lực và kiến thức chuyên môn mà người thường khó có thể tưởng tượng nổi. Đem thực lực của nam chính này quy tội thành cảnh giới võ đạo của thế giới này, ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới võ sư đỉnh phong, thậm chí là tu vị cấp tông sư mới có thể làm được. Còn Vũ Hồng lại không phải loại người giỏi bưu lực và nhận lại. Lần này đi, e là lành ít dữ nhiều. Bản thân cô hồng có biết không? Chắc chắn là biết, nhưng nàng làm việc nghĩa không cho phép chột bước. Đây chính là gian khổ. Có những chuyện biết rõ không thể nào làm được, nhưng nhất định vẫn phải làm, bởi vì phải cho bằng hữu của mình một lời giải thích. Cũng cho bản thân mình một lời giải thích hợp lý. Lâm Bắc Thần đứng ở tổng trưởng, tâm trạng rất phức tạp. Hắn bước vào quân phiên trưởng nhưng không vào lớp. Thay vào đó trực tiếp trở lại trúc viện. Thiếu gia, cái này thật sự là cho ta sao? Quản gia Đê Tiễn Vương Trùng nhìn thấy thanh điều kiếm kiểu mới mà Lâm Bắc Thần lấy ra, nhất thời cảm động, nước mắt lưng tròng nói: "Thiếu gia, người đối xử với một hạ nhân như ta tốt như vậy, Vương Trùng ta xin thề, nhất định vĩnh viễn trung thành với thiếu gia, cho dù là con trai ruột của ta, nếu có dám bất kính với thiếu gia, ta cũng sẽ đánh gãy chân của nó." lão sa, đừng diễn nữa. Lâm Bắc Thần không dám nhúc nhích chút nào, mà giơ chân đá một cái, cột sang một bên chơi bùn đi. Con mẹ ngươi chính là không có nhi tử, nên giờ có, ngươi đã không hề như vậy rồi. Bốn thiếu gia sớm đã nhìn thấu tâm can tí phế và cả thật của ngươi. Ngươi vẫy cái mông lên, tất liền biết ngươi muốn làm cái phân gì rồi. Vương Trùng lập tức cười nhẹ nói, thiếu gia không khỏi là thiếu gia, anh minh thần võ ánh mắt sáng như đuốc, chú tâm từng tài của tiểu nhân đã bị người nhìn thấy cả rồi, tối nay thiếu gia muốn ăn gì? Lập Bắc Thần lập tức cản lời, lão tử vừa nói phân xong, ngươi liền hỏi ta muốn ăn cái gì à? Hắn đi về phía trái sảnh nói, chuyện mà ta bảo ngươi sắp xếp làm thế nào rồi? Lão quản gia vội vàng đáp, đã gọi mấy đoàn mạo hiểm giả lớn cùng đi tới Bắc Hoàng Sơn và bọn họ giúp tùy ý đến phụ vị Quỷ thử Vương Quang Tương. Một khi có tin tức sẽ thành chóng truyền về. Lâm Bắc Thần gật đầu. Thủ pháp thử phương kia cũng khá là thú vị, có lẽ a vẫn chưa chết, có thể mang ra để giải sầu cũng được. Đến đại sảnh phòng ngồi xuống, Lâm Bắc Thần niệm trong lòng, tại một chậu triệu hoa đào từ bày đồ đặt đích xuống, mở nắp ra, cầm lấy cái chùm và uống ùng ục từng ngụm lớn. Đức phiền muộn trong lòng do của cặp mắt Vũ Hồng mang đến mới được giải tỏa đi nhiều. Không để đắm chìm trong những cảm xúc này, chúng cũng không liên quan gì đến ta cả. Lập Bắc Thần tự nhủ với bản thân. Dù sao thì ta cũng chỉ là lữ hành của thế giới này, không thể quá đắm chìm trong thế giới này được. Bằng không đợi đến khi thật sự tìm được đường trở về trái đất, ta sẽ bị muôn vạn ân tình vướng thân, muốn đi cũng không đỡ. Hắn hết lần này đến lần khác nhắc nhở bản thân. Đương nhiên cái tên giả mạo Linh Di kia, ta nhất định phải tìm ra hắn, lấy răng trả răng, báo thù rửa hận. Lâm Bắc Thần trong lòng căm hận nói, cái ám toán mình, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thực ra sự xuất hiện của Vũ Hồng khiến Lâm Bắc Thần bắt đầu nhìn thẳng vào một số chi tiết mà trước đây hắn không muốn suy nghĩ sâu xa. Chẳng hẳn như vào đêm tấn công bất ngờ ở Bắc Hoàng Sơn, người bất ngờ tập kích sợ gần kia làm một cao thủ. Ánh sáng của huyền khí giống như mặt trời chói lọi trong đêm đen. Phốn không thuộc về bất kỳ minh chủ nào của liên minh bạo hiểm giả sâu mọt ở Bạch Hoàng Sơn mà hắn đã giết. Vì cao thủ vô danh đã cuốn lấy phản ủy vẫn cũng không thoát hiện. Cho nên đói diện được sơn tặc, nhưng kẻ thủ thực sự chưa hoàn toàn giết được, vẫn đang nhìn lén trong bóng tối có khả năng ngất đầu trở lại. Có lẽ nào lại tạo phát thiên và Bạch Hải Cầm không? Hắn ở trong thần điện cũng không khỏi sợ ngần, sợ ngần cũng không nói. Hai người duy trì một sự hiểu ngầm tuyệt đối, nhưng Lâm Bắc Thành biết rằng, Sững Căn tuyệt đối sẽ không bẩm bụng chịu như vậy. Thu này, ông ta chắc chắn phải báo. Nếu không, sẽ không thể nào khi thương thế vừa tốt lên liền không thể chờ đợi được, đã bắt đầu luyện tập thối pháp. Luyện Trần không phải để đi bộ, mà là vì ông ta không từ bỏ lòng báo thù, giống như một con sói đơn độc, cho dù bị cắt đi móng vuốt sắc bén, nó cũng dùng răng để trả thù. Sợ gì trước đó ông ta không để cập một lời nào với Lâm Bắc Thần, là vì ông ta không muốn Lâm Bắc Thần dính líu vào vụ giết chóc sau này. Điểm mấu chốt trong chuyện này cũng là khi Lâm Bắc Thần nửa mắt tiến vũ hồng trời đi, đứng gặp cộng huấn viên trưởng mới chậm rãi suy nghĩ rõ ràng. Trong đại sảnh, Lâm Bắc Thần uống rượu hết ly này đến ly khác. Thiên Thiến và Tiên Thiền đứng phía sau Lâm Bắc Thần. Bạn tay nhỏ bé mềm mại, nhã khí như lan, lặng lẽ xoa vai và đấm lưng cho Lâm Bắc Thần. Hai người các ngươi đều có sở trường với cái gì? Lâm Bắc Thần nhíu mắt hỏi. Thiên Thiến lên tiếng nói, "Thiếu gia, Nội tì có sở trường thổi xáo. Khoai miệng của Lâm Bắc Thần hơi co giật một chút. Thiền thiền nói. Theo ra, nội tì có sở trường gãy đan tì ba. Khoai miệng của Lâm Bắc Thần lại co giật. Rất tốt, sở trường rất tốt. Chắc phải tìm cơ hội để hai người bọn họ trổ tài thôi. Suy cho cùng, người ta có năng lực như vậy. Một mực không cho cơ hội để thể hiện là rất không có nhân đạo. Chọn ngay không bằng rụng ngay, hê hey, hê hey, hê. Hey. Lâm Bắc Thần tính toán trong lòng, ừ ực uống xong một chung triệu hoa đào. Hắn vốn dĩ muốn để mình say, sau đó tùy tiện bùng phát ra sát tính, thử nghiệm một chút về bà 16 thức của đồng huyền tự. Kết quả là sai thật, nhưng trực tiếp xảy khử mật hết ý thức, thất bại rồi. Ngày hôm sau trời nắng rất đẹp. Khi Lâm Bắc Thần tỉnh dậy từ trong giấc mộng đẹp, mặt trời đã lên cao. Hắn vội vàng đi đến giảng đường lại phát hiện trên bục giảng lại có một người quen đang đứng. Tóc màu xanh, lông mày màu xanh chấm gậy, thân hình không cao không lùn, không béo không gầy. Hải Tiên Bối Lâm Bắc Thần ngạc nhìn nói: "Đây không phải chính là Hải lão nhân, cao thủ của Hải tộc, người chủ trì vòng thi trừ thủy kiếm pháp trong cái bữa hẹn đấu kiếm hôm đó sao? Sao lại có thể đứng trên giảng đường của lớp 9 năm 2 mà dạy học chứ?" A ha ha, Lâm Bắc Thần một thiên tài đệ nhất nằm hại như trò. Ngay đầu tiên tân nhậm chức đã đến muộn, thật không để mặt đại diện chủ nhiệm khối như ta chút nào. Hải Dương chân cười híp mắt, vẫy tay ra hiệu, không có chút gì đã tức giận, rất ăn cần nói, mời vào ngồi đi. Lâm Bắc Thần mơ mơ hồ hồ bước đến chỗ ngồi của mình. Cái gì? Hải đã nhận trở thành đại diện chủ nhiệm khối? Đây là tiếp nhận vị trí của Sở Ngân sao? Hàn đã biết Sở ngân sẽ tạm thời tự chức, nhưng lại không biết rằng, người thay thế Sở ngân hóa ra lại là vị tiền bối của Hải tộc này. Hải tộc thân là dị tộc, trong văn vọng thành hình như trước giờ chưa từng có tiền lệ, các thủ dị tộc làm giáo viên của học viện. Vấn đề này của học viện số 3 có hơi lớn đấy, sẽ không làm chuyện linh tinh gì đây chứ. Được, vì bạn học Lâm đến rồi, vậy tiếp theo đây ta sẽ không nói nhảm nữa, chính thức bắt đầu tiết học. Hải đạo nhân cười hiếp mắt nói. Tất cả các bạn trong lớp đứng hình, nghe thử xem, đây là nơi mà con người có thể nói ra sao. Trong ràng đường đợi tiếng đồng hồ trước đó, những gì mà ngay ràng đều đã đang nói nhảm cả sao? Có phải là nếu lầm bác hận không đến, ngay đang định trực tiếp bỏ mặt mấy người bọn ta đúng không? Nhưng dù sao, thì bọn họ vẫn còn trẻ, không có nhận thức sâu sắc, với ác ý của thế giới này. Bởi vì rất nhanh sau đó, các học viên đã phát hiện ra rằng có chuyện còn quá đáng hơn. Hải Đạo Nhân nhìn Lâm Bắc Thần với vẻ mặt vô cùng ân cần nói, "Tiểu Lâm Tử, nói cho ta biết, trong môn học cái gì nào, kiếm pháp, thân pháp, tu luyện nguyên khí, trong bốn đám vững cái nào nhất?" Trong mắt ông ta, chỉ có một mình Lâm Bắc Thần, những học viên khác thì sao chứ, đều là công cụ Lã Bách Thành sợ cảm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Được trảm bối lam để xác nghiệm, ta muốn học tất cả." "Nhiều tài không sợ thiệt, lưu trữ trong điện thoại được mà." "Tốt." Hai ngón chân giường gõ tay cái lên. Ông ta rất hài lòng, có giá tâm. "Đã như vậy, vậy thì ta sẽ dạy cho trò tất cả. Hôm nay ta sẽ truyền dạy cho trò một bí thuật tu luyện huyền khí trước, được gọi là Ngư lòng biến."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 Là yêu cầu tất yếu để tải xuống các ứng dụng khác nhau và nâng cấp hệ thống điện thoại Một ví dụ đơn giản Lục trường khi ở Bắc Hoàng Sơn Hắn muốn tù tuyện nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật Kết quả bởi vì điều đường huyền khí không đủ cho nên chỉ đành gác lại Điều này đã cho Lâm Bắc Thần một lời nhắc nhở Người lòng biến là một công pháp tù tuyện của hải tộc Nhưng cũng thích hợp với nhân tộc Đặc biệt là đối với những phó giám của nhân tộc đã thức tỉnh khuyên khí hệ thủy. Tầng cảnh giới thứ nhất của nó được gọi là Kim Tí Hành Ba, lấy huyền khí làm cá chép, lấy kinh mạch làm nước, mấu chốt của nó là hãy dạo nhân trực tiếp dạng giải trên dạng đường. Đa số các học viên nghe thấy đều mệt mỏi muốn ngủ. Tiết học này đối với bọn họ mà nói đã vượt cùng một cách nghiêm trọng. Giống như cho bạn nhỏ của trường bạo giáo nghiệm một toán phương trình bậc 2 hai, hai ẩn. Chỉ có một số học viên thông minh một chút, chẳng hạn các bạn học viên vúi nhỏ như Lâm Tuyết Ngâm, Doãn Dịch, ý thức được nội dung mà Hải lão nhân đang giảng dạy lúc này, quý giá biết bao điều. Mặc dù huyền khí tầm pháp ngừ lòng biến này, hiện tại bọn họ có thể vẫn chưa dùng được. Nhưng dù sao thì nó cũng là công pháp cấp tam tinh. Chỉ cần ghi nhớ Sau này khi đạt đến cảnh giới tu vi, chắc chắn sẽ có lợi ích vô hạn. Vì vậy bọn họ không dám có chút lơ là, dùng cả tay lẫn não ép bản thân phải ghi nhớ. Lâm Bắc Thành cũng mệt mỏi muốn ngủ, nhưng không dám ngủ. Bởi vì hai lão nhân từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào một mình hắn, mặt rạng bay, không hề rời mắt khỏi hắn. Như thế các học viên khác đều lạc không khí. Một ngày dài như một năm. Trịu Đường dày vò nhưng ngồi trên đống lửa, Lâm Bắc Thành cuối cùng đã thành đón được tiếng chuông tan học. "Được rồi, hôm nay giảng đến đây thôi." Hai đồng nhân cười híp mắt nói, "Tầm pháp Kim Thiết Hành ba tầng thứ nhất của Ngư Long Viễn, về cơ bản đều được giải thích cặn kẽ. Bắc Thành, trò phải chăm chỉ luyện tập, ta sẽ luôn nhìn chăm chăm vào trò. Đợi đi khi trò thông hiểu tạm lý của tầng thứ nhất này rồi, ta sẽ truyền dạy cho Trật Tâm Pháp nghịch lãng xuyên vân tận thứ hai. Nói xong, mở kết thúc tiết học và rời đi. Lâm Bắc Thần vo trâu bất tóc, ta rõ ràng là một học viên học rút, tại sao lại muốn ta hưởng thụ đãi ngộ dành cho học viên học bá này chứ? Còn nữa, vừa rồi khi lên lớp, rõ ràng rất buồn ngủ, tại sao vừa nghe thấy tiếng chuông tan học thì một chút buồn ngủ cũng không còn nữa chứ? Đầu tiên, xem thử Tâm Pháp ngư lọng biến này rốt cuộc có hiệu quả như thế nào." Lâm Bắc Thần bật điện thoại lên, quang nhan nhìn thấy trong khó ứng dụng đã có sẵn áp tẩm pháp kim lý hành 3 của ngư lọng biến, đã tiêu tốn 10g dung lượng và tài đọt xuống màn hình chính, nhấn vào áp để mở. Sau khi hành động cá chép vượt long một, liền xuất hiện khung cảnh thủy mạc và hình tượng thủy mạc quen thuộc, giống hệt như Lâm Bắc Thần Kinh mạch trong cơ thể hắn giống như từng con sông, có một điểm sáng màu vàng đi dọc theo con sông này. Nếu như quan sát kỹ, sẽ phát hiện ra điểm sáng màu vàng đó thực ra là một con cá chép vàng do huyền khí hóa ra đang di động. Tác động nhẹ nhàng, linh động, có một loại phần điệu. Tốc độ dòng chảy của huyền khí đã tăng lên gấp đôi, hơn nữa còn có thêm 6 luồng thông đạo huyền khí nữa tam pháp tụ luyện huyền khí ngự long biến này quả nhiên là cao bình hơn nhiều so với thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp. Như chúng ta đã biết, biểu hiện trực quan nhất về phẩm chất cao thấp của một công pháp tu luyện huyền khí chính là số lượng kinh mạch có thể vận hành huyền khí nhiều hay ít. Thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp có thể vận hành được 12 kinh mạch. Còn kiếm tích hành ba, tầng đầu tiên của tam pháp ngự long biến lại có hẳn 18 được. Lâm Bắc Thành xuyên kiếm một lúc, trực tiếp đóng áp thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp, đồng thời trực tiếp gỡ cài đặt khỏi điện thoại. Cũng cửa bỏ cả thuật ngưng tụ huyền khí trung cấp. Nhưng ứng dụng này đã không còn dùng được nữa. Theo tốc độ vận chuyển của huyền khí, không bao lâu nữa, ta đã có thể đạt tới cảnh giới võ sư cấp 1 đỉnh phong. Việc tiến vào cảnh giới võ sư cấp 2 chỉ là vấn đề về thời gian. Tới lúc đó, liền có thể tài số nghịch huyết hành khí cuồng chiến thoát rồi, là Bắc thần Phó cung Hai Lang. Lúc này Lâm Bắc Thần, Lâm Bắc Thần mau trả đây, thời gian xuất tài đã đến rồi. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tiểu đồng đi kiêu ngạo ngực bự Bạch Khâm Vân đang đứng ở cửa vẫy vẫy tay. Nhật thời phô dụ ánh mắt cùng chung vẻ địch đều tập trung vào người Bạch Khâm Vân. Các nữ học viên của lớp 9 nhìn thấy Lục Ly hùng dữ và kiêu ngạo này, dâng lên tìm thấy kẻ thủ diệt môn vậy. Tiêu Dương bội này thật là quá không biết xấu hổ, ngày nào cũng đến dụ dỗ, bám lấy Lâm học trưởng, không được, phải nghĩ cách bảo vệ học trưởng, soái ca là của bọn ngươi. Suột con mẹ người á? Lâm Bắc Thành đứng dậy, đi tới cửa phòng học, bật cười dương dương đắc ý, giơ tay đưa một viên hạt xẻ sao, tức giận nói: Tiểu bạch người là tăng ma ma hay sao Không biết lớn nhỏ không có quỷ tắc Gọi học trưởng đi Bạch hầm phần Lấy vung tay muốn đánh người Cuối cùng kiềm chế lại được Hậm hực nói Được được được học trưởng học trưởng Mau mau đến lúc cùng ta đi luyện kiếm rồi Đâm bác thần bật cười Hà hà nói Bắt đầu từ hôm nay ta sẽ không xuất đài nữa Hà hà hà Cà có tiền rồi Sẽ không vì một đồng tiền vang Mà khiến bản thân quất ức nữa Trong thạch thành Ở Bắc Hoàng Sơn Khó báo của đám mạo hiểm giả Sơn Tạc kia Đã bị văn bẩn vệ tịch thu Theo luật pháp của đế quốc Bắc Hải Lâm Bắc Thần là người có công đầu Có thể đế được một khoản lớn trong đó Nghèo đói đã rời xa ta rồi Cả đây bây giờ Đã giàu có trở lại Còn cần phải ngay ngay chịu quất ức Xuất đai cùng người tù luyện sao Không thể nào Bài công văn tức giận kiến răng kiến lợi, thật là quá đáng ghét. Chính vào lúc này, bên cạnh có người nói, "Lâm học trưởng, có người tìm ngươi." Liền nhìn thấy một học viên tốt bụng dẫn theo trung đội trưởng Trần Kiếm Nam, thân mặc áo giáp của văn võ vệ tựa sa bước tới. Lâm Bắc Thần sáng mắt lên. Đây thực sự là vừa nhắc Tảo Tháo, Tảo Tháo liền tới, thần tài đến, thần tài đến rồi, mau mở cửa. Mạnh học lâm Đi tới chỗ khác nói chuyện. Trần Kiếm Nam với vẻ mặt nghiêm túc nhìn thấy cửa hàng đường cực kỳ ồn ào, thế là không đề nghị đổi chỗ khác nói chuyện. "Ta cũng đi, ta cũng đi." Bạch Khâm Vân nhảy cẫng lên nói. Nàng nào bộ trong những đường xử và nàng người biết được chuyện của Bắc Hoàng Sơn. Trần Kiếm Nam cũng không phản đối. Đến một nơi yên tĩnh, Trần Kiếm Nam đưa ra một tài liệu có con dấu chính thức của ba phía quan chức và thành thủ phủ Sở Giáo dục và Văn bộ vệ. Có một tin tức xấu muốn nói cho người biết. Chúng ta quả thực đã tìm thấy hai hầm kho báu ở trong thành thành của Bắc Hoàng Sơn, nhưng bên trong trống rỗng, không còn để lại bất cứ tài sản nào. Sau đó Văn bộ vệ đã bắt được những người manh bắn sống sót của liên minh mạo hiểm giả sông Mọt. Sau khi tra hỏi, đã có được thông tin chính xác, chính phải đem người đột kích và phá hủy thành Đám người đại minh chủ đã tập trung tất cả tài sản trong thành và gửi đi rồi, không rõ tung tích." Trần Kiếm Nam nói. Trợn mặt của Lâm Bắc Thần liền tối sầm lại, "Nghĩa là gì? Ta tiền thưởng tới tay đã bay mất rồi sao?" "Đây là huy chương công dân cấp 3, do thành chủ phụ, Sở Giáo dục và Văn động vệ cùng nhau ban hành." Trần Kiếm Nam lấy ra một huy hiệu có hình song kiếm giao nhau. Cái này có thể đổi ra tiền mặt được không?" Lâm Bắc Thần hỏi. Trần Kim Nam đã quá quen thuộc với biểu hiện mê tiền của Lâm Bắc Thần, liền nói: "Đương nhiên là không rồi, nó chỉ là một phần thưởng vinh dự mà tính tượng trưng mà thôi." Cái đó, Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, sau đó lại hỏi: "Nếu chúng ta bán nó cho người khác, phía quản chức có truy cứu trách nhiệm của ta không?" Trần Kim Nam im lặng một lúc sau, Ông ta từng câu từng chữ một mà nói. Huy chương công dân cấp 3 tượng trưng cho vinh quang cao cả. Dựa vào huy chương xong này bất luận người có tham gia quân đội hay là chính trị kinh doanh đều có thể coi được ưu tiên và ưu đãi ở mức độ nhất định. Huy chương này thuộc về một cá nhân xác định, giống như huy chương này, bên trên có tên của người, chỉ khi ở trong tên người thì nó mới có ý nghĩa. Lâm Bắc Thành cực kỳ đáp vừa nói. Nói cách khác, sẽ không có ai ngu ngốc mà mua nó đúng không? Mua về cũng vô dụng phải không? Trần Kiếm Nam lại nói, chính là như thế. Lâm Bác Thần thở ra một hơi, tiện tay cắt huy trường đi. Mình sớm buồn gì cũng sẽ quay về trái đất. Căn bản không thể kinh doanh, tham gia chính trị hay là tham gia quân đội trong thế giới này. Không có chút tác dụng nào. Còn những cách khác thì sao? Các bạn có thể tham gia quân đội trong thế giới này? Lâm Bắc Thần tha thiết mong chờ nói: "Ta đã giết nhiều sơn tặc như vậy, phía quan chức không có phần thưởng thiết thực nào cả sao?" Trần Kiếm Nam nói: "Không có." "Một chút cũng không có hả?" "Không có, một đồng cũng không có sao?" "Đều không có, ta khinh." Lâm Bắc Thần vô cùng tức giận, "Ta ghét đế quốc Bắc Hải, ta ghét lắm." Trần Kiếm Nam lại nói: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 thấy thiên điền đã tạo nên ki tích này, vẻ mặt có chút méo mó, trong cơn tức giận, Trình Kiếm Nam lại nói: "Sơn Tạc không có tráo thưởng, quả thực là có chút kỳ lạ. Nhưng mà vào lúc này đây, đế quốc đang cần các thần dân của mình đóng góp càng nhiều hơn, hy vọng ngươi có thể hiểu cho." "Ta hiểu, ta hiểu cái búa là bắt thần nguyên rủa trong lòng." "Đúng rồi, bản thân ngươi cũng phải chú ý nhiều hơn." Sau lần đám sầu vọt của Bắc Hoàng Sơn, công bộ thế lực không thể coi thường, có thể sẽ nhìn chăm chăm vào người đó. Trình Kiếm Nam nhắc nhở hắn một câu rất mơ hồ. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Lâm Bắc Thần sững sờ ngay tại chỗ một lúc, sau đó như đến điều gì đó, quay đầu lại nhìn Bạch Khâm Vân. Người sau khoanh tay trước ngực, cười khúc khích nhìn Lâm Bắc Thần, bốn mắt nhìn nhau. Lâm Bắc Thành nở một nụ cười đương thiện và ngây thơ. "Sư muội, ta đột nhiên cảm thấy mỗi ngày luyện kiếm cùng ngươi vẫn là rất vui." "Học trưởng, vừa rồi không phải ngươi nói là luyện kiếm cùng ta rất vất ức sao?" "Không vất ức, không vất ức, thật lòng sao? Thật lòng. Được thôi, chúng ta cùng nhau tới thao trường đi." Bạch Hàm Vân nhảy nhót đi trước. Lâm Bắc Thành mặt chau mày phụ đi sau một sự kết hợp rất kỳ lạ. Ngày sau đó, cả hai đã đến thao trường, còn chưa bắt đầu luyện tập, đã nhìn thấy một đám người tụ tập ồn ào trên một sân luyện võ gần đó. Mấy cậu học viên năm 3 và năm 2 đang xô đẩy nhau, cũng không biết đang tranh cãi về vấn đề gì, đánh nhau sao. Đó thường hợp học lấy việc tu luyện võ đạo làm chủ, xuất viện các học viên đánh nhào, thực ra cũng rất phổ biến. Nhưng trên cổ cậu đá với quy mô lớn như vậy lại không phổ biến đâu. Lâm Bắc Thần rất ít hứng thú với những chuyện náo nhiệt như vậy. Hắn đứng ở chỗ giá vũ khí bên cạnh, cầm kiếm trong tay, chuẩn bị bắt đầu công việc giảng dạy. Một bóng người từ trong đám đông bên cạnh bị đá bay ra ngoài, rơi xuống đất, trượt tới trước mặt Lâm Bắc Thần. "Các người hiệp người quá đáng. Đây là một học viên của lớp 8 năm 2." Khóe miệng của hắn chảy máu chật và đứng lên đó. Các người là ghen tị với việc nhạc sư vội được tiến vào cuộc thi đấu chính thức nên bởi cố ý làm khó nàng. Hà hà hà, chẳng qua chỉ là đật bũ của nàng ta một chút mà thôi. Có cái gì to tắt đầu chứ? Môn học viên của nằm bà cười lạnh nói. Hơn nữa, quan sư huynh cũng không biết khuôn mặt của họ nhà kia đã bị hủy dung. Đúng vậy, thật đáng sợ. Khuôn mặt đó giống như có con rết xanh nằm sấp trên mặt. Sấu si dọa chết người ta mất. Sớm biết xấu xí như vậy, ai mà lật mũ của nàng ta ra chứ? Một nhóm học viên năm ba cũng lần lượt cười ồ trên đội đau của người khác. Bạch Cẩm Vân nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi. Nàng vừa nhìn thấy biểu hiện của Lâm Bắc Thần, liền biết là hỏng rồi. Quả nhiên Bạch Cẩm Vân còn chưa kịp nói gì, liền nhìn thấy khuôn mặt vốn dĩ không tình nguyện của Lâm Bắc Thần, đột nhiên trở nên u ám một vẻ mặt hung tợn không chút che giấu hiện ra, sải bước đi về phía đám đông. Trong đám đông, nhà không khăng mặc chiếc mũ trọng vành bị rơi trên mặt đất lên. Nàng đưa tay nhẹ nhàng phủi đất cát dính trên tấm vải đen, nhìn quan phỉ độ với vẻ mặt bình tĩnh nói: "Quan học trưởng, ngươi có gì chỉ giáo sao?" Sắc mặt của quan phỉ độ có chút khó coi. Hắn phốn sĩ cũng không biết rằng Nhạc Không Hương đã bị hủy dung, chỉ là không cam lòng, thiếu nữ này dựa vào sự giúp đỡ của Lâm Bắc Thần mà tiến vào cuộc thi đấu chính thức. Lại nhìn thấy mấy ngày nay, nàng lúc nào cũng tổ chức mũ tròn rộng vành màu đen, dùng vải mỏng đen che mặt, cho nên với cố tình tìm một cái cớ khiêu khích và hất mũ của nàng xuống. Trong dự liệu, đây chỉ là một trò đùa, nhưng lúc này đã không còn nơi nào tránh thần. Giác Hồng Khương vốn dĩ là một khuôn mặt xinh đẹp trí thức, tràn đầy nét đẹp cổ điển, có thể nói là một trong những nữ thần của học viện số 3. Nhưng vì hai vết sẹo rắn rét ở nửa mặt bên trái, mà lúc này đột nhiên trở nên gớm ghiếc vô cùng, khiến người ta buồn nôn. Ta cũng không biết, chuyện này cũng không thể trách ta, ai bảo bản thân người không nói rõ ràng trước. Quan Phi Độ hậm hực nói. Bên cạnh có người âm dương quái khí nói: Đây cũng chẳng chẳng gì, người tán nhãn, tỏ ra không có bản định bước vào cuộc thị chính thức, lại dựa vào việc ung um rồi Lâm Bắc Thần mắt trà trộn vào. "A ha, ai mà biết, ngươi có phải là tự mình leo lên giường của Lâm Bắc Thần hay không?" Giọng nói còn chưa dứt, bốp, một cái tát giòn giã, giống như một tia chớp trong ngày nắng, đột nhiên nổ bung ra. Học phiền phẫn đó kia, còn chưa kịp phản ứng, thì nhất thời sông nhược bị một cái bố tạ đập vào đầu bay ra ngoài như một bánh xe. Một bóng người xông vào đám đông phà xuất hiện bên cạnh nhạc hỏng hực, là Lâm Bắc Thần. "Mẹ kiếp, chuyện này hôm nay không xong đâu." Hắn gào thét lên giống như một con sư tử giận dữ. Quan Phi Đậu Vân nhìn qua một cái liền sững sốt, trong lòng sợ hãi nói, "Lâm Bắc Thần, ngươi không hay rồi, Tống sư huynh bị đánh chết rồi." Mấy học viên đàm phà bên cạnh đều kinh hãi thét lên cầu học viện Tống Vũ, người vị vị Lâm Bắc thần tát bay, nửa khuôn mặt đã sưng phù lên, xương thịt trái táo chín nát, miệng chỉ còn lại vài cái răng. Hắn nằm trên mặt đất, máu từ trong miệng phụt ra, tay chân co quắp bất tỉnh, thương thế rất nặng. Cái đầu chỉ chút nữa bị đánh nát rồi. Lúc này sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, náo loạn đến mạng người sao? Lúc này lớn chuyện rồi. Lâm Bắc thần ngươi sắp đánh chết bạn học rồi, ngươi Quan Phi Độ với giọng nói sắc bén. Ngươi trả thù quá tàn nhẫn, quá độc ác. Ngươi đó cho bản thân ngươi trước đi." Lâm Bắc Thần với ánh mắt như dao nhìn chằm chằm vào Quan Phi Độ nói, "Tại sao ngươi lại cười mút của nhạc không khương? Ta ta ta." Quan Phi Độ chỉ cảm thấy một luồng áp lực khủng bố trước giờ chưa từng có, giống như sóng thần nghiền ép hắn trong đó còn có cảm giác chết chóc đến nghẹt thở, giống như bị một thanh kiếm cay trên cổ, khiến cho hắn dường như quỳ phịch xuống đất, xin lỗi. Lâm Bắc Thần từng câu từng chữ nói: "Ta, ta không phải cố ý." Quan Phi Độ nghiến răng nói: "Ta cũng không phải là cố ý làm vậy." Lâm Bắc Thần cực kỳ khó chịu với câu nói vơ trách nhiệm này của Quan Phi Độ. Chẳng lẽ chỉ với một câu nói nhẹ nhàng không cố ý kẻ có thể phủ sạch toàn bộ trách nhiệm của bản thân, gạt bỏ được hết tất cả tội lỗi và xoa dịu được những tổn thương mà người khác đã phải hứng chịu sao? Ta không muốn phải nhắc lại thêm một lần nào nữa." Lã Bác Thần nhìn chăm chăm vào quan phi độn đó, bước tới đẩy quỳ xuống và xin lỗi. Quỳ xuống sao? Quan phi độ sau khoảng thời gian ban đầu bị áp bách bởi khí thế của Lã Bác Thần thì lúc này cũng đã trấn tĩnh trở lại. Hắn cười lạnh nói: "Ngươi nghĩ rằng ngươi là ai vậy? Ngươi muốn ta quỳ gối trước mặt nàng ta thì ta phải quỳ chắc? Hả <cười> ha. Dựa vào cái gì chứ? Nếu ta không quỳ thì ngươi lại có thể làm gì được ta sao? Đã cho ngươi cơ hội rồi mà ngươi không dám thì thôi vậy." Lâm Bắc Thần bước lên phía trước một bước, thần pháp Thấu Hưng Thiết Ngọc Bộ được hắn sử dụng một cách thuần thục, trong nháy mắt đã đến trước mặt Quan Phỉ Độ. Tốc độ quá nhanh của Lâm Bắc Thần Khánh cho quan phỉ độ không thể nào phản ứng lại kịp, đến khi hắn nhìn ra được thì hai tay của Đầm Bắc Thần đã đặt trên vai hắn từ lúc nào rồi. Một luồng lực lượng khổng lồ cũng nhanh chóng xuất hiện, ép mạnh xuống phía dưới. Người quan phỉ độ vừa mới mở miệng thì đột nhiên cảm nhận được một cục áp lực mãnh liệt xôn dập giống như núi Thái Sơn đang sụp đổ đè lên trên thân thể. Với khả năng của hắn hiện tại, thì căn bản không thể đào chống cự được. Hai đầu gối lập tức mềm nhũng ra, bật trí bắt giác quỳ xuống. Âm thanh từng chiếc xương gãy vụn truyền ra xung quanh. Quản phi độ thét lên thảm thiết, cường mặt anh Tuấn thương ngay, cũng không duy trì nổi nữa, nhằn nhó nói, đầu gối của ta, lầm bác thần, người dám. Một cái quỳ này đã trực tiếp khiến cho xương bánh tre của hắn vỡ vụn thành từng mạnh. Chát, chát, lắc bạc thanh trong hãi tay tát mạnh lên mặt của quan phỉ độ, khiến cho toàn bộ những lời hắn chuẩn bị nói ra đều phải nuốt trở lại. Sắc mặt của quan phỉ độ trắng bệch, hai bên gò má còn hiện thêm hai dấu tay. Bên trong nội tâm của hắn lúc này cũng cực kỳ hoảng sợ. Trước đó, hắn cho rằng Lâm Bắc Thành giáo quan đây, mặc dù danh tiếng tăng mạnh, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một đệ tử của Nam Hai Mã thôi. Điều đem so với mình thì vẫn còn có cách biệt rất lớn. Nhưng sự thật đã chứng minh, thực lực của Lâm Bắc Thần hiện tại là quá mức khủng bố, không phải người thường hắn có thể so sánh được. Không cẩn thận, tại sao hắn lại có thể mạnh đến như vậy cơ chứ? Không cẩn thận nên sử dụng lực hơi mạnh. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, thật là ngại quá, ta cũng không phải cố ý làm như vậy. Quan Phi Động nghe thấy thế thì vừa lo lắng vừa tức giận. Hắn hít sầm một hơi, cảm nhận sự đau đớn, nhực nhối truyền tới từ tận chân trăng. Hai mắt liền trừng lên, nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần, định nói thêm vài lời khó nghe. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đáng sợ, giống như sắp ăn thịt người của Lâm Bắc Thần, thì hắn không còn dám hò hẹ gì nữa. Những đệ tử của năm bà khác lúc này cũng đã loạn hết cả định. Màu đi gọi giáo viên tới đây, Lâm Bắc Thần đánh chết người rồi. Con người hổ lớn. Tên đệ tử Tống Vũ bị Lâm Bắc Thành Bồ trưởng đánh bày lúc trước, hiện giờ đã miệng bôi phun máu, tứ chi co giật, chọn răng ra hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít. Bạch Cam Vân chạy gần chỗ Tống Vũ đang nằm, đưa tay ấn lên trán mũi của hắn để kiểm tra, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Nhanh cho hắn bốn bột gỗ thủy hoàn đi, nếu không thì sẽ thật sự xảy ra án mạng đấy." Lâm Bắc Thành nghe vậy, liền nhanh chóng sử dụng thủy hoàn thoát Vung tay nắm một cái thủy hoàn về phía Tống Vũ. Thủy hoàn màu lam nhạt trong nháy mắt liền bao phủ khắp người Tống Vũ. Sau đó khoảng mười mấy hơi thở thì thân thể của hắn cũng chuyển biến tốt, miệng vết thương đã bắt đầu khép lại. Bởi vì chấn thương lần này không quá nặng nên hiệu quả trị liệu của thủy hoàn thật ra cực kỳ tốt. Còn mẹ nhà nó vừa nãy là ai đánh ta? Tống Vũ sau khi hồi phục trở lại thì thoáng cái đã nhảy dưỡng lên, vừa thở hồn hến vừa mắng người. Đáng yên đang nành, lại bị ăn một cái tát gần chết, khiến chỗ tiểu tử này cực kỳ bức xúc. Những chuyện phát sinh sau đó, thì hắn căn bản cũng không biết được. Ký ức trong đầu, đã dừng lại ở việc bị một bàn tay đập thẳng vào mặt trước đó. Bang! Lâm Bắc Thần dơ tay lên, tát mạnh một cái. Tâm Phú lập tức nằm cục xuống đất, miệng mũi lại phun máu thêm lần nữa. Sau đó Lâm Bắc Thần lại ném lên người hắn một cái thủy hoàn. Thường thế anh nhanh chóng được chữa khỏi. Lâm Bắc Thần, ngươi vậy mà. Tống Vũ đứng dậy mở miệng mắng chửi, nhưng chưa kịp nói hết câu thì bang lại đánh, lại chữa trị, lại đánh tiếp rồi lại chữa trị. Những người đứng bên cạnh xem náo nhiệt thấy vậy thì đều ngây cả người. Trong khi đó, đôi mắt của Bạch Hàm Vân lại tỏa sáng, hai tay khoanh trước ngực nhìn một cách say sưa. Không ngờ thủy hoàn thuật này, con có thể dùng như vậy. Thật sự là hà giận ma. Đừng đánh nữa, đừng đánh ta nữa. Tổng phủ lúc này đã quy ra vào trên mặt thất, trong lòng kinh hoàng phạn phân, vội vàng hét lớn. Chà, ông nội, ông nội của ta, ta sai rồi, ta nhận lỗi. Người muốn ta làm gì cũng được, đừng đánh ta, đừng đánh ta nữa mà. Lâm Bắc Thần cũng không để ý đến hắn, quay đầu nhìn về phía quan phì đội. Quan Phi Độ thấy vậy thì cắn răng nghiến lợi nói: "Có gan thì ngươi cứ giết ta đi, nếu không thì chờ tới khi giáo viên của học viện đến, họ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu." Bạch Cầm Vân dùng ánh mắt thương hại nhìn Quan Phi Độ: "Tiểu tử này thật sự là muốn tìm đường chết thật rồi." Nếu hắn biết lúc ở trong Bắc Hoàng Sơn, Lâm Bắc Thành đã từng giết chết mấy trăm tên sơn tặc, hơn trợ đều sử dụng những thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, nhặt chặt đầu, đâm thủng tim thì đoán chừng lúc này đã sợ sắp đái ra quần, vội vàng kêu cha. "Được thôi, ngươi rất gan dạ đấy." Lâm Bắc Thần cười lạnh. Tiên thượng vốn đã sắp tới tay, tự dưng lại bại mất, Kiên Trở Hán mặc dù rất tức giận, lại không thể có chỗ để phát hỏa. Trong kỳ thi đấu giữa năm học của học viện lần trước, tên quan phỉ động này vẫn luôn tìm cách để kiếm chuyện với mình. Lúc đó vì vướng phải một số chuyện nên chưa kịp tính sổ với hắn. Không ngờ lần này lại dám tiếp tục gây sự. Beng! Lâm Bắc Thần nhảy lên tung thẳng trong một cước. Quan phi độ kêu thảm một tiếng, bị đá bay ra ngoài 3 mét.